Lúc bây giờ thần côn hắn sọng một cái. Vậy anh kể nhá Quý đường đường gật đầu. Kể đi ạ. Nhạc phòng cũng ở một tiếng. Kể đi. Thần côn lại không phổi kể. Chỉ đầy vẻ mong chờ nhìn hai người. Quý đường đường và nhạc phong bị nhìn mà chẳng hiểu ra sao. Một lúc sau thần côn mới nhìn không nổi. Không vỗ tay gả. Con phải vỗ tay sao? Khói miệng của quý đường đường co giật mái mới dưa tay lên. Cảm thấy vô cùng mất mặt, vô bồm bộp bồm bộp bà cái cho anh ta. Thần Côn vẫn chưa thỏa mãn, anh ta nhìn về phía Nhạc Phong. Còn Tiểu Phong đâu rồi? Nhạc Phong bây giờ mặt không thay đổi. Phắn, già già không nhớ, ngẩn như thế đâu nha. Quý đường đường đá anh ta một cái dưới gầm bản. Vỗ tay đi. Nhạc Phong không thỏa hiệp. Cô nói vỗ thì phải vỗ chắc. Cô là ai thế chứ? Chuyên gia chỉ huy người ta vỗ tay của Xuân Vãn sao? Xuân vãn chính là một chương trình giống gặp nhau cuối năm ở Việt Nam. Quý đường đường không dài dòng với anh, dẫn người đến trước mặt anh, cho bụi thiếu chút nữa đã phạm phải mặt của anh. Nhạc Phong sợ đến mức cò lại phía sau, còn chưa kịp phản ứng, hai bàn tay đã bị quý đường đường một trái một phải bắt được, cưỡng ép cầm lấy vỗ một cái dòng việc. Nhạc Phong bị chọc cho tức điền lên, sao cô lại tốn tay của tôi, cô là con gái đấy, Cô có hiểu cái gì gọi là e dè không hả? Quý đường đường ngồi đại chỗ cũ, hừ qua đỗ mũi một tiếng. Tôi không hiểu, không biết hối cải Nhạc phong vốn từ thiếu thốn, nửa ngày mới giật ra được một câu. Lù manh đáng ghét. Quý đường đường âm ủ đáp. Tôi lưu manh đấy, anh có ý kiến sao? thân quân ở bên cạnh vui sướng đến mức toàn thân run rảy. Anh thần nói đỡ cho quý đường đường. Tiểu đường tử, người ta mà đông manh sao? Chẳng qua là sờ tay cậu thôi mà. Lúc cậu đi tán gái, hết ôm lại hôn, còn ai lưu manh bằng cậu không hả? Quy đường đường rất phối hợp với thần côn. Cô khỉnh bỉ liếc nhạc phong, con dịch dịch ghế sang một bên, không ngồi chung với lưu mạnh Nhạc phong thật sự muốn cắn cho cô hải phát. Cuối cùng là thần côn cho mặt kết thúc. Xem ra, anh ta phì thường hài lòng với màn náo loạn, tặng kèm với tràng vỗ tay trước khi bắt đầu kể chuyện này. Chú ý chú ý nào,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 Hai tay ôm lấy cả đại giang, đặt bút ký cùng với cái túi đựng đồ của anh ở yên sọc, con mua một bộ quần áo chắp chắp vá vá của người tạng, đội mũ da chó, mặt bồi đèn gì nhìn không khác người tạng là mấy. Anh cho cậu hay, tiểu phong phong, cái này gọi là trí thông minh, trí thông minh sinh tồn ấy. Ai mà lại đi cướp của một kẻ nghèo như anh chứ, đúng không? Cho nên cả con đường ấy thuận đợi khói phê bàn. Dòng đường đi, mấy người tạng còn trát tay Đức Lặc với ảnh nữa đây chứ? Còn mời anh đến nhà uống trà bơ này. Anh mà huỳnh hoàng như chú mày, phóng xe ấm ầm đến thì chắc đã sớm bị cướp đến cái quần lót cũng không còn. Anh nhớ hôm đó đi đến cửa ổ tử, bình thường anh chỉ dắt xe chứ không đi, bởi vì khả năng thăng bằng của anh không được tốt. Tiểu não của anh phát dục tốt vô cùng cho nên anh không cưỡi xe đạp được.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 Anh quyết định bỏ xuống dưới tìm đại đồ của mình về. Cái vách núi ấy dốc đứng nha, lại còn cao nữa. Không để tâm mà giẫm hụt một cái là chết chắc. Nhưng vì sự nghiệp của mình, anh không thể trùn bước được. Anh liền túm cỏ cây, đất đá mà bỏ xuống. Bỏ khoảng 2 giờ mới đến đáy Lùng tên nơi, chân cũng đã mềm nhũng, tề liệt hết cả. Dưới dốc núi đó còn có cả loại xe vận tải lớn cũng bị lật xuống, đã hoèn gì gần hết.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 Không biết là người cây gì Tiểu Phong Phong Cậu biết rồi đấy Khi con bé Anh đã từng bị chó cắn Nên khá là sợ chó Anh mới nhặt hai viền đá ném qua Đuổi chúng nó đi Sau đó đi qua nhìn Trong bụi cỏ kia Vậy mà lại có người Tụ ấy anh thấy vậy cũng hãi lắm Nhìn cách ăn mặc Thì là người hắn Nam Đại khái khoảng Ba bốn chục tuổi Nhìn đại thì cách đó không xa Có một cái mù tù hỏng Anh đoán mười phần Thì đến chín Là cũng bị rơi từ trên kia xuống Thường kiểm tra thì mũi vẫn còn hơi thở Nhưng trong không thể di chuyển Thân thể đó mềm nhũng Anh đoán là ngã không nhẹ Cũng không cứu sống được Chẳng qua là nhất thời chưa tắt thở mà thôi Cậu nói xem anh phải làm sao Anh đã học sơ cứu bao giờ đâu Cũng không có kinh nghiệm Núi non hoang vui thế này Chẳng biết tìm ai để mà cứu mạng Anh đành phải nhóm đống lửa bên cạnh chỗ cậu ta Lấy nước đổ lên mặt cậu ta Vỗ mặt gọi cậu ta Rằng có một lúc đâu, cậu ta lại tỉnh thật, tinh thần cũng không tệ, còn có thể nói chuyện đôi bà cậu Anh đoán không hề sai, định xác là phóng xe nhanh lăn từ trên kia xuống, nằm dưới này phải hai ba ngày rồi, anh bà đến trễ một ngày, chẳng chỉ thấy được người chết thôi. Đúng người ta sắp chết, cũng rất bình tĩnh, cậu ta không bảo nhắn đủ cho người nhà cái gì, chỉ nói là muốn ăn một bữa thịt hộp. Cậu nói coi, anh đây hai tay áo đầy gió mát, kiếm đầu ra thịt hộp cho cậu ta ăn chứ.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 Cũng không nài cậu ta kể chuyện nữa, chị kể cho cậu ta nghe những chuyện xảy ra trên đường, kể luôn cả những kiến thức kỳ đạn, ly kỳ cho cậu ta. Sau đó trời tối dần, buồn ngủ quá, anh lấy áo khoác đắp đến người cậu ta. Đáng thương anh đoán chắc là cậu ta không chịu được qua đêm nay. Ngủ thẳng đến nửa đêm, cậu ta bỗng kéo áo anh, đánh thức ảnh dậy, nói với anh. Anh à, anh là người tốt, tôi không giấu giếm gì anh nữa, tôi thực sự có một chuyện có thể kể cho anh nghe. Thật ra thì mới đầu anh khá là tức giận. Cậu nói xem anh mệt mỏi thế nào kìa chứ. Hết cưỡi xe lại bổ nhau rồi leo núi. Anh ngủ ngon lại bị cậu ta lồi dậy. Có khổ không cơ chứ? Nhưng vừa nghe nói có chuyện kể cho anh nghe. Anh là anh nhanh chóng bỏ dậy ngay. Vì sự nghiệp mà phải hy sinh thôi. Cậu ta nói cậu ta họ thịnh. Hỏi anh có biết nhà họ thịnh không? Nhà họ thịnh chuyên điều khiển chuông. Anh nói anh không biết. Cậu ta liền cười. Dừng một chút rồi nói.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 vốn sống đã bị thảm, lại còn chết yểu tha hương. Đương nhiên là oán khí sẽ lớn nhất. Loạn chuông có thể bị thư oán khí như vậy đụng vào, gọi là lộ linh. Người nọ sở dĩ lại nhắc đến chuyện chuông này là bởi vì người khống chế lộ linh chính là chị gái của cậu ta. Lại nói về nhà họ Thịnh, trên đời này luôn tồn tại những mối quan hệ hỗ trợ, phụ giúp và đối nghịch. Có hắc tất có bạch, có tốt cũng sẽ có xấu. Nghe nói nhà họ Thịnh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 Anh không biết nhà họ Tần làm bằng cách nào, nhưng bọn họ dường như rất muốn thủ thập những oán khí pha vào chuông để luyện quỷ linh. Chuyện luyện quỷ linh là chuyện cũng không đi một. Không chung một đường có chung tiếng nói, cũng lắm là bắt đồng chính kiến thôi đúng không nào. Nhưng hai nhà sở dĩ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là nhà họ Tần không có năng lực nghe hiểu được tiếng chuông. Nói cách khác, chuông rơi vào tay bọn họ chỉ là một đống sắt vụn cho nên bọn họ phải ép con gái nhà họ Thịnh đi thù thập oán khí. Thứ hai, chính là điểm tàn nhẫn của việc luyện chuồng quỷ. Nghe nói, bước cuối cùng của quá trình này là cần mạng sống của con gái nhà họ Thịnh. Việc đã dính đến mạng người thì to tát rồi, cho nên hai nhà này đời đời kiếp kiếp một mắt một con. Ở đây lại dính đến một nhà thứ ba nữa là nhà họ Thạch. Nhà họ Thạch là thông gia với nhà họ Thịnh qua nhiều thế hệ,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 Vốn đã không có tình cảm gì chung sống cùng nhau cũng là một loại đau khổ Cộng thềm quỷ củ và cách làm của gia tộc Rất nhiều những người con gái Của nhà họ thịnh đều sớm buồn bực mạ chết Có những người thì tinh thần Rối loạn, phát điên Gia tộc kiểu như thế này Anh nghĩ quá nửa cũng có điểm biến thái Nhưng chất tử tế Không bằng sống dựa dẫm Theo lời cậu tan nói Một khoảng thời gian dài nhà họ thịnh Không có những cô gái vì tình yêu mà liều mạng nữa Ai ngờ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 Mới sợ đến mức toàn thân tót mồ hôi lạnh Cậu ta không nói cụ thể Luyện quỷ linh là chuyện thế nào Chỉ mơ hồ dính đến mấy chữ Lấy mỡ xác người sống Máu tươi nuôi thai Anh đoán quá trình luyện chuông quỷ Tàn nhẫn vô cùng Nhà họ Tân có thể sẽ khiến cho những người con gái Chưa sinh đẻ của nhà họ Tịnh Màng oán khí thài nghén Thành một cái thài quỷ Nhưng lấy mỡ xác từ trên thân thể người sống Lấy bằng cách nào anh cũng không biết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 thì rất là vui vẻ, kể cho cậu ta rằng mình đã sinh một đứa bé gái, sinh vào mùa hạ, vừa mới sinh nhật 10 tuổi, đại con cho cậu ta xem ảnh. Cậu ta nói chuyện với chị gái mình rất lâu. Chị gái cậu ta kiên quyết không đồng ý được con gái về nhà họ thịnh. Nói với cậu ta là lộ linh đã bị phòng ấn lại, sẽ không có oán khí nào pha vào trước chuông gió này. Cũng vĩnh viễn sẽ không để cho con gái mình rơi vào cảnh ngộ bi thảm đó. Cậu ta hy vọng Con gái có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường. Cậu ta nói họ đã nghe và che giấu rất tốt. Thần phận và tên họ đều đã thay đổi. Người nhà họ tần sẽ không có cơ hội tìm được họ. Bảo cậu ta có thể yên tâm. Cậu ta bé sẽ không thuyết phục được chị gái của mình. Bèn đến trường học thăm con gái của chị mình. Cậu ta nói lúc ấy đang là tiết học thể dục. Học nhảy dây, cách hàng rào của trường học. Cậu ta nhìn thấy cô bé kia rất thành tú. Vừa qua đây.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 cuối cùng bị luyện thành chuồng quỷ. Khi đó anh cũng lang bạt, đường khá khá nằm trên đường. Thế nhưng chưa bao giờ nghe được một câu chuyện cặn kẽ như vậy. Anh vẫn nhớ mãi, việc phải mất bốn tràng giấy lớn. Đặt tặng vào đêm lạnh lắm chứ. Cuối cùng đến đầu ngón tay của anh cũng đã tề cứng. Lúc đã kỳ lại được khá khá, anh mới hỏi cậu ta, vậy cậu cứ đi như vậy sao, không khuyên chị gái cậu nữa à? Được một lúc, không thấy cậu ta trả lời, anh nhìn qua,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 Anh có biết cái gì gọi là đèn tắt lại sáng không? Lục sắp chết, tập trung tinh thần hết sức. Có chuyện gì mà không bịa ra được? Chưa biết chừng, anh ta viết tiểu thuyết, học trung văn. Trong đầu đã sớm có dàn ý của câu chuyện rồi thì sao? Kể ra cũng phải, thân quân lầm bẩm một tiếng, lại nhìn quý đường đường. Tiểu đường tử, em nói coi, em thấy chuyện này là thế nào? Quý đường đường bây giờ cúi đầu không lên tiếng, một lúc đầu sau mới hỏi anh ta. Sau đó thì sao? anh có chôn người đó không? Trồn chứ, thần côn rất nghiêm túc, chẳng lẽ một người đạo đức cao thượng như anh lại để người ta phơi thây nơi hoàng dã hay sao? Đây là nguyên tắc làm người cơ bản, nhất định phải trồn chứ. Quý Đường Đường nở nụ cười, cởi mãi cười mãi, khóe mắt dường như có thứ gì đó trong suốt lóe lên, cô nhanh chóng cúi đầu, cùng thanh âm thấp đến mức chỉ có bản thân mình nghe, nói hai chữ: "Cảm ơn." Lúc bây giờ trên đường quay trở về, Quý đường đường kéo áo của thần côn Thưa dìm nhạc phong không chú ý Quý đường đường kéo áo thần côn Ra hiệu cho anh ta đi chậm một chút Mặt thấy đã cách xa nhạc phong một khoảng quy đường đường bây giờ thấp giọng hỏi thần côn Em hỏi anh này Con cá nhà họ thịnh ấy Không phải anh nói Họ biết cách hóa giải oán khí Và vào chuông sao Họ hóa giải bằng cách nào Phương pháp nào thế Câu hỏi này rất hay Thần côn khen cô Tiểu đường tử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 Quý đường đường bây giờ miễn cưỡng cười một cái. Kể ra cũng phải. Nói xong câu này, cô không lên tiếng nữa. Mưa đã nhỏ hơn lúc nãy một chút, rào rạc rội vào hai bên mái hiên. Đèn đường cao cao trong màn mưa, nhìn qua tựa như một cái lồng đỏ trứng gà đang trèo ngược. Quý đường đường càng bước càng chậm, cô kéo chiếc mũ chè mưa xuống. Nước mưa nhanh chóng xối ướt đầu tóc, làm ướt gỏ má. Còn có những giọt nước mưa lạnh như băng, theo lọn tóc,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 Mà người đã biến đầu mất, nửa đêm canh ba, tôi còn tưởng cũng bị màn nó đớp mất rồi. Quý đường đường không để ý đến anh. Thần côn lại nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta tiến đến trước mặt quý đường đường, nhìn một lúc lâu, sau đó gạo to. ai da, tiểu phòng phòng này, cậu xem tiểu đường tử ủ rũ ỉu diều thế này, chẳng lẽ đổ bệnh rồi sao? Nhạc Phong bây giờ sừng rốt một chút, bước tới nhìn cô. Đường đường, sao rồi? Tôi chỉ hơi mệt thôi. quy đường đường vươn tay xòa trán. Vừa nãy nghe thần côn kể câu chuyện kia thấy buồn bực, lại ăn dầu mỡ nên hơi khó chịu. Nhạc Phong vươn tay ướm lên trán của cô một chút, vốn định xem có nóng hay không. anh ngơ chạm vào một cái đã ướt đẫm. mắc mưa sao? Không phải đã bảo là đang mệt rồi hay sao? Quý đường đường đẩy tay anh ta ra. Hai người về trước đi, tôi nghỉ một lúc là ổn. Nhạc Phong bây giờ không lên tiếng, Thần Côn chỉ nhìn anh ta, hay là chúng ta về trước đi. Về là về thế nào, anh có kiến thức thông thường không hả? Đêm hôm khuya khoắt, để con gái một mình như cô ấy lại đây. Nếu xảy ra chuyện, thì làm sao đây? Nhạc phòng vô cùng bốc hỏa với đề nghị của Thần Côn. Còn nữa, đằng dừng anh lại kể chuyện kia cho cô ấy nghe làm gì, tôi nghe cũng thấy phiền phức. Thần Côn cảm thấy mình rất oan uổng, cũng đâu phải anh muốn kể, từ cô ấy muốn nghe đấy chứ. Nhạc Phong không để ý đến anh ta Đợi một lúc rồi ngồi xuống cạnh quý đường được đường. đường đường Hay là về trước đá Bảo tiểu mễ pha cho cô cốc trà hay gì đó nha Quý đường đường lắc đầu một cái Sau đó nhìn Nhạc Phong Nhạc Phong tôi không sao thật mà Chẳng qua là trong lòng không thoải mái thôi Hai người cứ về trước đi Không cần đợi tôi đâu Thật đấy Thần côn sớm đã chở rốt ruột Vừa nghe câu này vội vàng suối bảy Nhạc Phong Tiểu Phong Phong cậu nghe đi Tiểu đường tử nói thành khẩn biết bao nhiêu, chúng ta cứ về trước đi. Nhạc Phong bây giờ cả giận, anh bị làm sao thế? Không phải tôi đảm bảo đường đường là con gái rồi sao? Muốn thế này, đường đường ngoài đàn ông như anh lại không đưa cô ấy về, cứ muốn bỏ cô ấy lại là thế nào? Thần quân mặt như đửa đám, không phải là anh không muốn chờ, mà là bỗng dưng anh bị đào bụng. Không biết có phải do mấy bón đồ đướng lúc nãy không, anh không nhịn được nữa? Nhạc Phong vẫn nhớ lại chuyện vừa bảo ông chủ quán nướng than lận với mấy xiền thịt của thần côn khi nãy. Vậy thì anh về trước đi, tôi đợi cô ấy. Thần côn như được đại giá, ồn bụng quay đầu bỏ chạy. Nhạc Phong ngồi với quý đường đường một lúc, cuối cùng cũng hơi mệt, cúi đầu vươn tay, dày dày bị tâm. Quý đường đường chợt mở miệng. Nhạc Phong, anh cũng về đi, tôi này tôi không về đâu. Nhạc Phong sừng rốt một chút, cô lại bày trò gì nữa đây? Không có gì cả.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 Tôi biết tôi nói cầu này ra anh sẽ giận, thế nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi là khách của khách sạn phòng huyệt, tối tôi có vẻ hay không, muốn làm gì cũng không liên quan gì để anh cả, anh không có quyền quản lý tôi. Lừa giận của nhà phong lập tức bốc lên, câu này ở can nại đã từng nghe cô nói qua. Khi đó hai người còn chưa tính là quen thân, nhưng trải qua rất nhiều chuyện như vậy, một lần nữa đứng thốt ra từ miệng của cô, thực sự vô cùng chói tài.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 Quý đường đường suy nghĩ một chút, bước vào quán, gọi một cốc nước ép chanh tươi. Nhận lúc nhân viên phục vụ ép nước, Quý đường đường hỏi cậu ta, Thế trong cổ thành này có chỗ nào bán vàng mã và vàng hương không? Nhân viên phục vụ là một cậu chàng khoảng hai chục tuổi, đã quen gặp mấy vị khách kỳ quái nên cũng không thấy lạm lạ. Giờ chẳng ít chỗ bán, gần thành mình mới nhiều. Quý đường đường cười cười, cho nên mới hỏi có chỗ nào bán không? Cậu phục vụ suy nghĩ một lúc lâu Chị đi theo con đường trước cửa Về hướng Nam Trong cái hẻm gần cổng thành Có nhà bán phản bá Nhưng mà giờ này chắc chắn đã đóng cửa mất rồi Quý đường đường ồ một tiếng Nhận lấy cốc nước chanh Sau khi ra khỏi thành Đi thẳng theo hướng cậu phục vụ đã chỉ dẫn Thì vừa lúc Lãn đi chậm rái như vậy Bản thân của cô vừa mông lung Vừa đi vừa chậm rãi hút nước chanh Đến lúc gần hết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 Quý đường đường ngẩn đầu cười cười. từng muốn mùa đồ. Đã đóng cửa rồi, đi ngủ cả rồi, điên à? Người nọ thở phì phì, rầm một tiếng đóng cửa lại. Quý đường đường bị ăn mắng cũng không tức giận, vẫn kiên nhẫn gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, bên trong vọng lên tiếng bước chân bình bình. Sau đó là tiếng cửa bị nặng nề kéo ra. Người đàn ông bên trong gần như đang dậm chân. Cổ muốn chết có phải không? Còn gõ nữa, gõ nữa. Quý đường đường đưa hai tờ 100 ra, rất bình tĩnh. Một sập tiền giấy, một bó hương, không cần trả lại. Đêm hôm khuya khoắt, coi như nhận lỗi. Người đàn ông kia sừng rốt một chút, đường theo ánh đèn trong nhà. Lãnh đạo trên hai tờ giấy màu đỏ kia, nhìn qua như đang mỉm cười với anh ta. Anh ta nuốt nước miếng một cái, bỗng tay ngại ngùng. Thật lạ, thế này, thế này thì ngại quá. Anh ta cách khí bỏ những thứ quý đường đường cần vào trong túi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 Thỉnh thoảng có cơn gió thổi lên, những vụ tiền giấy xoay vòng vòng, bay lên cao, rơi đà tả ở bên cạnh. Quy đường đường cúi đầu, thỉnh thoảng cầm tiền giấy trong tay, đưa đến đầu ngọn lửa, giọng nói đẻ thấp, giống như đang tán gẫu việc nhà. Sau chuyện xảy ra ở ca nại, còn vẫn mất ngủ, mới đầu còn mơ thấy ác mộng, sau đó thì không mơ nữa, nhức đầu chỉ đau bên phải, cứ nhảy lên giật giật. còn cũng không biết nên tìm ai để hỏi. Phương thức hóa giải oán khí của gia đình quá đẫm máu. Nằm đó có phải là vì mẹ không chịu nổi nên mới phải bỏ đi có đúng không? Hôm nay con mới biết thì ra mình còn có một người cậu. Mẹ chưa nhắc tới bao giờ. Cậu con từng xem con nhảy dây vào tiết thể dục. Con chẳng có ấn tượng nào cả. Có lẽ là khi đó còn quá nhỏ. Hôm nay con lại gặp Nhạc Phong. Lần trước ở Can Nại đã gặp một lần. Không ngờ lại gặp lại. Lâu không kết giao bạn bè.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 Bên ngoài cổ thành là một mảng lớn thừa ruộng nối liền thửa ruộng. Mở ruộng ở giữa nối liền, điểm suyết lẻ tẻ vài cây lán. giữa ruộng là một đống cỏ khu cao ngất. Nếu như có gì khác thường, nhất định là ở đằng sau đống cỏ khu đó. Quyết đường đường bức khẽ, đêm yên tĩnh vô cùng, gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở cùng với tiếng sột soạt của những con côn trùng không biết tên. Cùng với đó, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nức nở mỏng manh. Cô bước tới gần đống cỏ khô. Tiếng động rõ ràng phát ra từ đây. Đó là tiếng nức nở của người phụ nữ khi bị kiềm chế chặt chẽ cùng với tiếng thở gấp của một người đàn ông. Trái tim của quý đường đường trầm xuống. trường Kiều này không phải là cô chưa từng gặp bao giờ. Trái tải, cô đã từng đụng phải mấy lần. Cô hay đi đường đêm, một mình băng qua quốc lộ dài đẳng đắng, thậm chí cả trần rậm không giấu chân người. Ở những nơi như vậy, đủ loại tội ác ngang ngược. Có lúc cô có thể bắt gặp hiện trường phạm tội. Có khi tức cô nhìn thấy chỉ là một khoảnh đất hỗn loạn. Nhạc phòng nói không sai. Buổi đêm ở cổ thành không hề an toàn. Âm thanh vọng đến từ sau đóng cỏ khô. Quý đường đường xài bước đi qua. Bước chân rất nặng. Cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng quá mức chịu đựng. Cả đàn ông đang gây án đó. Nếu như còn chút liềm sỉ hay biết sợ thì cũng nên dừng lại. Quả nhiên vừa mới bước đến gần đóng cỏ. Một gạng đàn ông cao to đã hút hoảng bỏ dậy. Trên mặt đất có một cô gái trần trụi đang nằm. Thần hình mảnh mai, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt đã hồn mê bất tỉnh. Quý đường đường đầu nhìn gạ kia, cô thấy một gương mặt có vẻ hơi hút hoảng nhưng giữ tợn chiếm phần nhiều. Cương mặt ngăm đen chất đầy vẻ hùng hãn, môi rất dày, mũi ưng, thần trên rất bạm vỡ, giặt thịt trên cánh tay nổi lên thành tượng khối. Thầy quý đường đường chỉ có một thân một mình. Vẻ hốt hoảng của gã kia Nhanh chóng rút đi Tiếp hùng sữ chợt lé lên trong mắt Khoe miệng nhướng lên một cái Khoái dị bổ nhào về phía của cô Quy đường đường điến răng cúi xuống Như người dùng khỉu tay Huyết mạnh vào sườn tắp lưng của gã Kẻ kia đau đớn rền lên một tiếng Quy đường đường công để cho gã Có cơ hội phản ứng kịp Giữa chân ngang lên mắt cá chân phải của gã Hoặc mạnh về hướng ngược lại Vốn vốn kéo gã hắn nhưng cô thực sự đã coi nhẹ khí lực và sức nặng của gã này. Bản thân đứng không vững, ngã dối vào người của gã. Gã kia không mặc áo, càng gợi đầy mùi mồ hôi. Quý đường đường buồn nôn trong lòng. Chống tay, nhanh chóng thẳng gửi dậy. Tay phải dơ lên, đang định chặt mạnh vào cổ hoặc gáy của gã. Chờ thấy loa mắt, cũng không biết là do hạ quang hay là do ánh trăng, khiến cho vật gã kia đeo trước ngực bỗng lé lên óng ánh. Đó là một miếng ngọc toàn thân sáng bóng, tròng suốt, nhìn hình dáng tựa như một con tỉ hưu, cũng không biết tại sao, trong đầu Quý Đường Đường chợt nảy ra một suy nghĩ, đây chính là Thư Ngọc Thủy tinh hầm cũ của Trần Lại Vượng. Chỉ mới tất thần một thoáng, bụng đã bị dáng một cú đấm nặng nề, cú đấm này suýt khiến cô đau đến chết, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, nằm trên đất nửa ngày không dậy nổi, lúc dậy dụa bỏ dậy liền thấy gã kia đang đứng bên cạnh cô gái đã hồn bề khỉ nãy, mặt cười ác độc, cầm một viên gạch nện xuống. Một tiếng vang trầm đục trong bóng tối, Quy Đường Đường cảm giác mình nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe, gần như theo bản năng, cô hét ầm cả lên. Chuyện kế tiếp xảy ra rất nhanh, mấy nhà nông gần đó liền sáng đèn, cả kia không nghĩ đến chuyện đối phó với cô đã chạy trối chết. xung quanh bắt đầu có tiếng người, luồng sáng của đèn pin lướt qua bên người cô. Có người gọi điện báo cảnh sát. Có người ghé vào xem đáo nhiệt. Chèn chèn lấn lấn. Người tới càng lúc càng nhiều. Có người còn dùng đèn pin tò mò trọi thẳng vào mặt cô. Quý đường đường bị chói không vỡ mắt ra được. Chẳng qua chỉ trong thoáng chốc. Người xo đèn pin kia bị đẩy mạnh ra. Quý đường đường nghe thấy có người gầm lên. Cút! Là giọng của nhạc phong. Trái tim quý đường đường thóng buồn lọng. Theo bản năng, vườn tay túm lấy cánh tay của nhạc phong. Lúc gần đầu lên nhìn anh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 Mặc cho Nhạc Phong dắt đi, mãi cho đến khi vào trong cổ thành, xung quanh không còn ai, cô mới tỉnh táo trở lại, dừng bước hỏi Nhạc Phong. Cảnh sát không hỏi thăm sao. Nhạc Phong nhìn cô một cái, tôi đã cho họ biết địa chỉ khách sạn của chị Nhạn Tử, nói là cô vừa bị kích hách. Thực sự không thích hợp để trả hỏi, bảo họ ngày mai đến khách sạn tìm cô. Quý đường đường à, à lên một tiếng, Nhạc Phong thấy cô vẫn hoảng hoảng hốt hốt, lại nhắc nhở cô. Vừa nãy bọn họ hỏi tại sao cô lại ở đó. Tôi nói cô là bạn gái của tôi, cãi nhau nên mới chạy đến đó. Ngày mai nếu họ có hỏi, cô cũng phải nói thế đấy. quy đường đường không phản ứng kịp, tại sao phải nói như thế. Nhà Phong hơi bực mình, không nói thế thì tôi biết nói thế nào. Bảo cô trời sinh biến thái, đêm hôm tích chạy đến mấy chỗ hoàng vắng đi dạo hay sao. Quý đường đường à lên một tiếng là im lặng. Nhà Phong biết là cô vừa bị kinh sợ, Vốn không định đói, dần cơn tức lại bốc lên. Không phải cậu bảo trong lòng không thoải mái, muốn ngồi ở đó một lúc sao? Tại sao ngồi kiểu gì mà lại chẳng thấy người đầu nữa? Quý đường đường ngẩn đầu nhìn anh. Anh quay lại tìm tôi sao? Có thể không tìm sao, nhưng cặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Quý đường đường lại à lên một tiếng. Mặc dù bị anh quát, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy sao anh tìm được thế?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 Quý đường đường thấy sắc mặt của Nhạc Phong không tốt, chỉ biết lúng ta lúng túng tìm lời để nói. Anh tưởng người gặp chuyện là tôi có phải không? Nhạc Phong dữ dằn nói, tôi chỉ ước là cô, bớt tìm một tài họa. Vừa nói vừa kéo cổ áo cho thoáng, làm giả sư sợ là toát hết cả bồ hôi. Quý đường đường trông dáng vẻ cáo kình của anh, không hiểu làm sao lại thấy buồn cười. Nhạc Phong càng lúc càng tức hơn, con cười được à?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 theo bản năng vươn tay sờ sờ mặt của mình. Bị thường à, hắn đều có đánh vào mặt tôi. Mặt thầm tím lại rồi kia kìa, không đánh mà mặt cô đã thành như thế rồi. Trình độ của cô không biết là kém đến mức nào nữa. Quy đường đường bốc họa, muốn biện mình rằng lúc ấy chẳng qua là mình không chú ý. Nhà phong căn bản không để ý đến cô, vượt túng vừa kéo thúc giục cô. Chúng ta mau về thôi. Quay trở lại khách sản phong nguyệt, Trừ thạch đầu các đêm vẫn còn đang ngủ cả, ngủ gật ở quầy ra thì những người khác đã đi ngủ cả. Nhạc Phong đưa Quý Đường Đường lên đầu Đừng có đóng cửa vội. Đắt tôi đến tìm cô. Quý Đường Đường ử một tiếng. Về phòng tay bộ quần áo ướt ra. Lại mặc chiếc áo len sợi to, màu đen lúc trước vào. Lấy cái gương ra nhìn mặt mình. Nhạc Phong nói không sai. Khóe mắt có một mảng xanh tím lớn. Quý Đường Đường không sao nghĩ ra nổi mình bị đụng phải lúc nào. Chẳng lẽ là lúc bị ngã ra đất sao. Đang phiền muộn Nhạc Phong gõ cửa tiến vào, đưa cho cô một quả trứng gà, cầm trong tay rất ấm, giống như vừa mới được luộc. Quy đường đường cầm trứng gà, đập lên bàn cho nứt ra, sau đó bóc vỏ trứng. Cho tôi bồi bổ à? Nhạc Phong ghi ngờ cô giả ngơ, không để ý đến cô, mắt đạnh theo dõi, cho đến khi cô bóc xong hết, định bò vào trong miệng. Nhạc Phong vội giật lại. Cô là lợn à? Ai cho cô bồi bổ chứ? Quý đường đường nhìn quả trứng gà một lúc rồi lại nhìn anh, tội nghiệp hỏi. Vậy không đến mức anh định đưa quả trứng này cho tôi giấu đi đấy chứ? Nhạc phong đang dừng lại bị cô làm cho tức điên. Cô xem phim Hàn bao giờ chưa hả? Để cho cô xoa vào mắt, cầm trứng gà lăn bột vòng lên chỗ bị ứ máu, nhanh lên. Nhạc phong ngoài miệng thì nói như vậy, chứ thực ra cũng chưa xem bao giờ. Chiều này là anh học của Miêu miêu trước kia khi hai người còn ở bên nhau. Miu Miu rất hay xem phim Hàn, trong đó có một tập, mắt của nam chính bị người thả đấm cho một phát, càng vành mắt trồng như con gấu trúc. Nữ chính liền luộc một quả trứng gà, sau khi để nguội một chút, Ben giúp anh ta xoa lên trên mắt. Nhạc Phong cảm thấy tình tiết đó vô cùng bình thường. Miu Miu lại cảm động rầm trời, còn năn nỉ anh. Nhạc Phong, sau này em bị người ta đánh, anh phải lấy trứng gà xoa cho em như thế nhé. Nhạc Phong còn nhớ lúc đó Mình đã cười cười mà ôm chậm lấy cô Anh sao có thể để em bị người ta đánh được Nhớ tên biểu biểu Nhạc Phong thất thần trong giáy mắt Sau khi hồi hồn lại Mới nhận ra Quý Đường Đường Đang dùng một loại ánh mắt vô cùng đuyến tiếc Nhìn quả trứng cả trong tay Quý Đường Đường đuốt nước miếng một cái Xoa lên mắt xong Còn được nữa không Nhạc Phong đổi điên Đồ tham ăn nhà cô Cô chỉ nghĩ đến ăn thôi có đúng không Hay là để tôi ăn đi Vừa nghĩ đến chuyện nằn quả trứng lên mặt một vòng, xong đã phải vứt đi. Quý đường đường đau lòng vô cùng. Còn gà nó sinh được quả trứng cũng đâu dễ dàng gì. Nhạc Phong sở khóc dở cười, vươn tay ấn cổ xuống ghế. Ngồi yên. Quý đường đường còn chưa phản ứng kịp. Nhạc Phong đã cúi gửi xuống, một tay đặt lên trên trán của cô. Tay kia cầm trứng gà nhẹ nhàng lăn quanh chỗ ứ máu trên khóe mắt cô. Quý đường đường vừa đau vừa nhột lại vừa buồn cười. Nhạc Phong để tôi tự làm đi. Nhạc Phong liếc xéo cô một cái. Biến đi, trứng gà vào tay đổ tham ăn như cô thì con sống sót được hay không? Quy đường đường mở to hai mắt nhìn Nhạc Phong. Thật ra thì giang vẻ khi truyền tâm và dịu dàng của Nhạc Phong quả thật rất đẹp trai. Cộng thêm khoảng cách gần, cơ hồ như có thể gửi thấy được mùi hương trên người anh. Nhưng mà chú ý cái, nhưng mà cái này, chỉ cần vừa nghĩ đến Nhạc Phong đang cầm trứng gà lành lành trên khóe mắt cô, Quý đường đường liền không thể chống đỡ nổi. Cô vẫn không dịn được cười cười, đến mức toàn thân run lên. Sau đó run quá mạnh mẽ, quả trứng trong tay nhạc phong suýt nữa lạnh xuống. Nhạc phong tức đến hỏng cả người. Không được cười, cười nữa, tôi hồn cổ đấy. Mắt của quý đường đường lập tức trợn tròn. Vậy không công bằng, tôi không định được. Nhạc phong lít cô một cái. Ai biết có đúng là cô không dịn được hay không? Chưa biết chừng. Cũng muốn tồi hồn nên cố ý cười thì sao Cái mũ này chụp quá nghiêm trọng rồi Quý đường đường quả nhiên không cười nữa Có mấy lần không đến được Vừa mở to hai mắt nhìn nhạc phong Vừa liều mạng dùng tay véo vào đùi của mình Nhắc nhở mình không được cười nữa Nhạc phong bây giờ cũng đã nhận ra Không biết là do quá vanh váo Hay là cố ý theo cô Cứ nhìn chằm chằm anh làm gì Thấy anh đẹp trai quá phải không nào Quý đường đường công nhìn nổi nữa Phụt một tiếng bật cười, vừa cười vừa tiện thể vươn tay xoa đầu Nhạc Phong một cái. Nhạc Phong, sao anh lại đáng yêu thế nhỉ? Nhạc Phong hóa đá tại chỗ, Quý Đường Đường cười sạc sụa, xong rồi, anh vẫn còn cầm quả trứng gà đứng ở đó, giống như đứa thần tự do đang hạ thấp ngọt đuốc vậy, mặt đúc sành đúc trắng. Quý Đường Đường, Nhạc Phong ghiến răng nghiến lợi, cô vừa mới sờ đầu tôi có phải không? Đúng thế, Quý Đường Đường chẳng cảm thấy chuyện gì là nghiêm trọng, Sao hả? Không phải anh cũng hay sở đậu tôi còn gì? Nhạc Phong bây giờ cả giận, đầu của đàn ông không thể chạm vào tùy tiện được, cô có hiểu không? Không hiểu. Quy đường đường vô cùng thật thà, lắc đầu. Cô đã đi qua không ít nơi, biết con nhiều địa phương rất kiêng kỵ với phụ nữ. Ví dụ như phụ nữ không thể ngồi ở trên cao, nếu ngồi thì không được phép ăn. Nhưng chuyện đầu của đàn ông không thể chạm vào, cô thực sự không hề biết. Hiến pháp quy định thế sao? Nhạc Phong bị nghẹn một cái. Anh cũng không thể nói rõ tại sao mình đã có suy nghĩ này. Nửa ngày mới giật ra một câu. Tóm lại là không thể. Cổ kim nội ngoại, chỉ có mẹ tôi mới được sở đầu tôi. Quý đường đường hừ một tiếng. Cô lướt nhìn đầu Nhạc Phong, miệng lào bảo một câu. đậu bằng vàng nạm kim cương hay là sao mà không được sờ Tóm lại là không được. Nhạc Phong theo bản năng cảm thấy tức đồ chơi như đầu này rất điền quan đến tồn nghiệm của người đàn ông. Quý đường đường, Tôi cho cô hay, nếu cô dám sợ nữa. Còn chưa nói xong, Quy Đường Đường đã vườn tay vò đầu anh một cái, giống hệt như đang sợ đầu con chó Bắc Kinh nuôi trong nhà vậy. Sợ đấy, thì làm sao? Làm sao à? Đúng vậy, làm gì được cô ta chứ? Nhạc phòng điền tiết rất muốn đánh cô. Ghi bột chun, lại thấy không thể làm gì cô. Trong lòng ngột ngạt, định quay đầu bỏ đi. Lại thấy thật không có khí thế. vậy có một động tác bày tỏ mức độ tức giận của mình chứ. Có đúng không nào? Cụ mày trong tay của anh còn có đảo cụ. Nhạc Phong đám mảnh quả trứng lên gửi của cô. Lù mảnh thật. Nói xong quay đầu bước đi. Lúc mở cửa, quy đường đường ở đằng sau nói thầm một câu. Mình của bao nhiêu gái ở ngoài như vậy thì không sao. Mới sở đầu có một cái mà đã dãy nảy lên như con nhạt lạnh công bằng. Nhạc Phong cảm thấy ra mặt mình đang co rút. Tôi này đâu anh để cho con nhóc này yên ổn, anh nhất định không phải là đàn ông. Quý đường đường không ngờ Nhạc Phong đi rồi mà còn quay lại, sợ đến bức giật bắn cả người. Lại sao nữa hả? Nhạc Phong giận không kìm đổi. Trả trứng gà lại cho tôi đi. Quý đường đường cười phụt ra, cảm thấy Nhạc Phong tựa như một đứa bé chơi thua, liền giận dỗi, nhõng nhẽo với ông của mình vậy. Nhạc Phong rất không khách khí, đoán lấy quả trứng, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đường đường, tôi góp ý cho cô nha. Góp ý cái gì? Quý đường đường cười hì hì,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 Đường đường này, cổ áo của bộ này thấp quá đấy, lộ hết cả hàng ra rồi. Vừa nãy tôi chịu đựng mãi mới không nói ra. Anh đã đoán, sắc mặt của quý đường đường toát cái đã sảnh mét. Nhạc Phong hà hê trong lòng, anh ghé sát lại bên tay quý đường đường, nhẹ giọng nói một câu. Bé con, ăn nhiều đu đủ một chút, chẳng chưa được ăn đâu nhỉ. Vừa nói dứt lời, đuôi đã bị ăn một phát đạp. Nhạc Phong còn chưa kịp phản ứng, đã bị quý đường đường túm lấy bả vai lên tưởng, lưng bị va sinh cho đau, còn chưa kịp nói chuyện, tay của Quý Đường Đường đã gị lên cổ anh. "Đồ lưu manh nhà anh, nói xin lỗi tôi đi." Nhạc Phong cười đến không thở nổi, cổ lại bị cô phát đau, cười mãi cười mãi liền ho khan. "Đường Đường, cô thả tay ra đi, tôi xin lỗi cô, chân thành xin Đường Đường mới nới lỏng tay ra, hùng dữ nhìn chằm chằm Nhạc Phong. "Mau xin lỗi thành thật." Xem tình hình, nếu không nói xin lỗi Cô sẽ cắn anh hải phát. Nhạc Phong xoa xoa phần cổ bị đau, lại hắng giọng một cái. Ánh mắt của anh nhanh chóng quét qua vùng dưới xương quay xanh của cô một vòng, nín cười, xin lỗi. Tôi sai rồi. Sai ở đâu? Quý đường đường hùng tận hỏi. Về mặt của Nhạc Phong hết sức trần thành, không phải là A, phải đến C, độn bao nhiêu mút vẫn là C. Lần này, anh đã có kinh nghiệm. Trước khi Quý đường đường biến sắc đã tông cửa xông ra ngoài trước, Cho đến lúc quý đường đường đuổi theo tới nơi, anh đã nhanh nhẹn chạy xuống dưới lầu. Mây bậc thang cuối còn phải nhảy xuống, làm cho thạch đầu đang ngủ gà ngủ gật, lập tức tỉnh lại, mở mịt ngần đầu nhìn lên trên lầu. Quý đường đường đuổi không kịp, nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhạc Phong dưới lầu. Nhạc Phong gần đầu lên, hai tay gác ra sau đầu, rất chi là đắc ý, hếch hếch cảm với cô. Quý đường đường chợt nhớ đến hình như, ngày tối hôm nay, mấy tiếng đồng hồ trước đây, cô cũng từng dùng mánh khóe. Dùng từ ngữ để công kích miều biểu tưởng tự Còn hẹn đó chứ Đúng là quả báo tới nhanh Hết một hơi khí lạnh xong Cô dùng một câu chửi để để kết thúc Như vậy cô cũng cảm thấy Cuộc đời hôm nay là lăn qua lăn lại Quý đường đường tôi hôm trước Lăn qua lộn lại quá muộn Ngủ một giấc thật trầm Đến chiều hôm sau mới bị tiếng gõ cửa đánh thức Thạch đầu vừa gõ cửa vừa gọi cô Quý tiểu thư Người của đồn công an đến rồi Đang chờ chị để hỏi chuyện Quý đường đường đầu tiên còn đang mơ màng, sóng mới đột nhiên nhớ đến câu Nhạc Phong nói với cậu tôi hôm qua. Vội vàng bò dậy từ trên giường, trình trang một chút rồi theo Thạch Đầu xuống lầu. Rốt quần trong đỏng vẫn có chút không chắc chắn. Hỏi Thạch Đầu, Nhạc Phong đã dậy chưa? Thạch Đầu lắp đầu, đi gọi một lần rồi. Anh Phong tử nói, hôm qua anh ấy mệt ghề cướm, tôi mà còn dám gọi anh ấy nữa, anh ấy sẽ lột ra tôi. Quý đường đường nhìn Thạch Đầu đầy vẻ mặt sợ sệt. Không hiểu sao, đã thấy vô cùng buồn cười, suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy thần côn đâu? Trời còn trưa sáng, đã vác túi chạy đi rồi, bảo làm muốn vào núi tìm nữ quỷ. quê đường đường, thật là cảm khái thần côn này, quả nhiên không phải cùng bột băng tần với cô. Như vậy, anh ta muốn làm gì cũng kệ anh ta đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.